À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần thì uh, báo cáo với anh em là chúng ta thì đã bắt đầu làm quen với cái bộ kiếm tiên kỳ hoa này rồi nó có những cái đặc điểm khá là thú vị của một cái bộ chuyện gọi là nó vừa mang tính hơi thở của hiện đại mà nó vừa có những đặc điểm của hệ thống rồi tu tiên nói chung là nó tổng hòa của nhiều cái mà vấn đề quan trọng nhất không phải là nó có nhiều cái khía cạnh nội dung mà là cái nội dung nó có lôi cuốn hay là không Theo cá nhân bản thân mình thì cái phần đầu của bộ truyện này khá là thú vị và lôi cuốn. Phần sau thì mình không test tại vì mình sợ nó sẽ spoil nội dung và trong quá trình đọc nó sẽ mất vui. À, mà mình cũng nói luôn là bộ truyện này là mình phải mua bản dịch. Chứ nói thật với các bạn là nhiều anh em comment bảo là sao không chọn những cái bản free. Thì nói thật là chuyện free bây giờ thì một là những cái chuyện kênh khác nó đọc rất là nhiều rồi. Thứ hai nữa là chuyện free mà các bạn cứ đòi chuyện phải hay với cả tình tiết lôi cuốn hợp ý của các bạn thì lấy đâu ra mà có. Mà bây giờ 99% những cái chuyện mới ra lò của nó đều nó bán những cái chương chuyện nó cắt mổ ra nhiều. Ví dụ chương chuyện của nó một chương đọc 5 phút thì nó phải cắt ra làm 2-3 phần để nó bán chương cho các bạn nó kiếm tiền. Chứ đứa nào nó, nó cho free nữa. Cho nên là các bạn đừng có hy vọng là có chuyện free mà nó hay cho các bạn cả. Chuyện free thì bây giờ đa phần là chuyện nó có bản quyền hoặc là kênh khác nó ra nhiều rồi cho nên là bắt buộc phải mua. Cho nên là nếu anh em thích thì anh em hãy, hãy ủng hộ cho mình một chút để đóng góp vào cái phần bản dịch hôm vừa rồi cũng rất là may cảm ơn anh em là đã đôn nết cho mình nói thật là thời gian vừa rồi thì mình bị cái vấn đề răng cộ nó hơi bị nghiêm trọng một tí mình đã diệt tủy mấy cái rồi nhưng mà về sau vẫn phải nhổ nhưng mà thời gian vừa rồi là nó không có tiền để nhổ. thế là mãi đến lúc mà anh em đôn nết tôi mới có tiền tôi nhổ nốt hai cái răng bây giờ trở thành gọi là người không răng mấy cái răng số sáu số bảy ở hai bên đều nhổ hết rồi nhưng mà chưa có tiền để dòng lại dán tết xem có xin được tiền vợ để trồng răng hay không chứ bây giờ toàn nút chửng thôi, thôi thì à, Hy vọng là anh em có thể đóng góp thêm vào bản dịch cho bộ chuyện à, Dù sao thì cũng mua chọn gói rồi Và cũng may là gặp được người quen người ta bán rẻ cho Ở phần trước thì chúng ta đã biết Đấy là Lâm Bắc Thần đã phát hiện thêm à, Những công năng mới sau khi điện thoại được nâng cấp Đó là hắn có cả công năng giống như Google Maps của chúng ta ấy, Mà bên Trung Quốc nó gọi là Baidu Map Còn có một chức năng nữa là Nesdick Có nghĩa là dạng như kiểu là đĩa lưu trữ Hay là đám mây lưu trữ đấy Thì các bạn có thể lưu trữ các cái file hình ảnh hoặc là file âm thanh Thì ở đây thì của hắn giống như công năng của một cái uh, tu di giới tử Có thể nhét đồ vật vào trong đó và lấy ra Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem kế hoạch của Lâm Bắc Thần là gì khi đến với cuộc thử luyện này Ngày hôm sau, trời đẹp không khí trong lành tia sáng trói trang đầu tiên của mặt trời tỏa ra từ đường chân trời xa xăm Thời gian đã tới, tất cả các học viên lập tức rời trại Trần Kiếm Nam, trung đội trưởng của Vân Vọng Vệ hét lớn. Hơn 100 học viên nối đuôi nhau ra khỏi cổng chính của trại, bước vào đồng hoang lục sắc. Đồng hoang vào ban đêm là cấm địa của loài người, nhưng ban ngày thì cũng không phải là hoàn toàn an toàn, bởi vì đồng hoang trước giờ đều là thế giới của ma thú. May mắn thay, vùng đất hoang vu này là nơi huấn luyện của học viện sơ cấp, đã được các cao thủ của loài người nhiều lần tuần tra và thu hoạch. Trong phạm vi chăm dặm không có ma thú hùng dữ cỡ lớn từ cấp 3 trở lên, Cho nên trong toàn bộ vòng dự tuyển chỉ cần không phải là bản thân tự tìm đường chết thì các tiểu thiên tài đều có kinh sợ chứ không có nguy hiểm. Đương nhiên, không có chuyện gì gọi là tuyệt đối cả. Trước đó cũng đã xảy ra tiền lệ có thiên tài không may mất mạng trong vòng dự tuyển. Nhớ kỹ, nếu như gặp phải tình huống nguy hiểm không thể đối kháng thì có thể bóp nát thẻ đá của mình. Có thể sinh ra một trận pháp để bảo vệ tính mạng cho các ngươi, cho quân cứu viện đến. Tuy nhiên Nghiền nét thẻ đá cũng có nghĩa là các người đã rút lui khỏi vòng dự tuyển và mất đi tư cách tiếp tục dự thi. Vì vậy, hãy thận trọng khi sử dụng. Ngoài ra, thẻ đá chỉ có bản thân người giữ, bóp nát thì mới có hiệu quả. Người khác cưỡng chế phá hoại, thì người phá hoại sẽ bị tước đi tư cách tham gia cuộc thi. Ở trong thời gian một nén nhàng trước khi mặt trời lặn phải trở về doanh trại, ngoài thời gian quy định sẽ không được vào trại nữa. Bây giờ, cuộc thi bắt đầu. Giọng nói lạnh lùng của Trần Kiếm Nam vang vọng khắp cả cánh đồng hoang, hơn 100 học viên lập tức được phân thành mười mấy nhóm khác nhau. Trong đó thì Đào Vạn Thành và Lý Đào gọi là song bích thiên kiêu của học viện sơ cấp hoàng gia, có số người tụ tập bên cạnh là đông nhất, đều có hơn 20 người, nhìn thoáng qua đã là binh hùng tướng mạnh. Bên cạnh các thiên tài có sức ảnh hưởng khác của học viện sơ cấp hoàng gia như là Mộ Viêm Đông, Thiệu Vĩnh Ninh thì đều có hơn 10 người. Sau đó chính là bốn năm thiên tài khác Đứng tốp đầu của bảng xếp hạng cá nhân Cũng lôi kéo được một bộ phận nhân mã Cô đơn trước bóng thì chỉ có bốn người Thiên kiều lăng thần Lâm bắc thần, nhạc hồng hương Và một thiếu niên tên gọi là thẩm phi Bạn học lâm Lý đào với vẻ mặt tươi cười dáng vẻ nhỏ nhã Rất chân thành gửi lời mời một lần nữa cái gọi là một cây làm chẳng lên non Tại sao không cân nhắc một chút Đồng hành với chúng ta thì sao Ít nhất là trong đồng hoàng Mọi người đi cùng nhau Gặp phải ma thú hung hãn cũng có thể có người phối hợp đối phó Lâm Bắc Thành lắc đầu Lòng tốt xin ghi nhận Lý Đào theo bản năng liếc nhìn nữ thiên kiều lăng thần Nghĩ đến điều gì đó không thuyết phục thêm nữa Đào vạn thành với ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thành Làm hành động đe dọa kiểu cắt cổ nhưng không nói gì Một sự hiểu ngầm trong im lặng Tất cả học viên không có lập tức rời đi Tất cả mọi người đều đang chờ đợi nữ thiên kiều lăng thần mở miệng nói gì đó Như thể nàng mới là quan viên chủ trì của vòng dự tuyển. Ánh nắng bàn mai tỏa ra từ phía chân trời, chiếu ra hàng ngàn kim quang, rơi vào trên người của đám thiếu niên này, đẹp như một bức tranh sơn dầu, do một bậc thầy chế tác ra. Còn thiên kiêu lăng thần đứng đầu đội ngũ, chắc chắn là nhân vật chính chói sáng nhất trong bức tranh này. Trên người nàng có một khí chất đặc biệt, không thể nào dùng ngôn ngữ để mà hình dung được. Dùng một từ trên trái đất để hình dung, đó là cảm giác cao cấp. Nếu như vẻ đẹp của Mộc Tâm Nguyệt vẫn còn ở trong phạm chủ nhân gian, thì vẻ đẹp của lăng thần hoàn toàn là một loại cảm giác phi thực tế, ngự trị chúng sinh. Cho dù nàng có thực sự đứng ở đây thì vẫn khiến người ta có cảm giác rất xa vời, dường như là đang ở trong không gian của tiên, Phật, thần ma khác. Lăng thần của hôm nay lại khôi phục vẻ mặt cao cao tại thượng, lạnh lùng như tiên, lần nữa tiến vào trạng thái tổng tài bá đạo. Nha đầu này thực sự là có hai khuôn mặt nha. Chắc không phải thực sự mắc bệnh thần kinh phân cách nhân liệt đấy chứ. Lâm Bắc Thần oán thầm ở trong lòng. Liếc nhìn Lâm Bắc Thần, giọng nói của lăng, thần, lạnh lùng, giống như một tảng băng vạn năm, độc đoán mà dứt khoát. Huỳnh đi theo ta. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Bắc Thần nhất định sẽ lập tức vội vàng quấn cả lên mà gật đầu đồng ý. Không ai có thể từ chối lời mời lập đội của thiếu nữ xinh đẹp, thiên tài đệ nhất Vân Mộng Thành. Hỗn hộ Lâm Bắc Thần còn là một tên cận bã háo sắc chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa rồi sau nhưng mà lòng tốt xin ghi nhận lâm bắc thần dùng một câu tương tự từ chối lăng thần mọi người đều rớt cả mắt kính tại sao lăng thần hơi cau mày một cảm giác áp bức nảy sinh rất tự nhiên răng lợi của ta rất tốt lâm bắc thần nói lăng thần lộ ra vẻ bối rối lâm bắc thần lại nói thêm bởi vì răng lợi tốt cho nên không muốn ăn cơm mềm lòng tự tôn nực cười của tiểu nam nhân lăng thần rất cạn lời thở dài một hơi nhưng dường như lại nghĩ tới điều gì đó đột nhiên mỉm cười nụ cười này như thể băng tuyết tan chảy Trầm hoa nổ rợ nở rộ đẹp không sao tả xiết lại đổi mặt rồi lại thay đổi nhân cách à lâm bắc thần trong lòng gào thét hắn có một dự cảm không mấy tốt lành dường như là mình sắp gặp chuyện quả nhiên dưới chăm mắt theo dõi thiếu nữ sinh đẹp đệ nhất vân mộng thành này đã thay đổi trạng thái nhân cách nhẹ nhàng bước tới trước mặt lâm bắc thần ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho hắn Tỏa hương như lan mà nói Thực ra ăn cơm mềm thì có sao chứ Lăng thần ta nguyện ý Để cho thần ca ca ăn cơm mềm Ai dám nói ra nói vào Ta cắt lưỡi của hắn Tất cả mọi người đều sững sờ Đặc biệt là các thiên tài của học viện sơ cấp hoàng gia Như thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn răng rắc Nữ thần của học viện Cứ như vậy ở trước công chúng Là một lần nữa biểu đạt tâm ý với một thằng cặn bã Từng ánh mắt đố kỵ Và thù hận tập trung vào người lâm bắc thần Tuy nhiên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 Tên phá gia chi tử trong lòng âm thầm dương dương tự đắc Đây là lý do mà hắn mất cả đêm để mà nghĩ ra Dù sao thì trước đây hắn cũng là một tên cặn bã Phá gia chi tử Háo sắc và bướng bỉnh Chịu không nổi Bây giờ đột nhiên trở thành liễu hạ huệ Người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ Hắn không muốn lập nhóm với người khác Bởi vì hắn không muốn những bí mật liên quan đến điện thoại Trên người mình bị lộ tẩy Chỉ sợ nữ thiên kiêu này sẽ đến để đề xuất lập đội Cho nên hắn đã sớm nghĩ ra cái cớ để cự tuyệt Ồ thì ra là vậy. Muốn lãng tử quay đầu rồi sao Không hổ là thiếu niên mà ta thích Vậy thì được thôi Thần ca ca đã quyết định phải dựa vào thực lực của mình để chứng tỏ bản thân Vậy thì cứ theo ý huynh đi Nhớ kỹ Bất cứ khi nào gặp nguy hiểm Huynh đều có thể đến tìm ta Lăng thần nhẹ nhàng ôm lâm bắc thần Sau đó quay người Một mình đi về phía cánh đồng hoang Mẹ kiếp ôm ta Nữ nhân chó háo sắc này Lại nhân cơ hội lợi dụng ta Nàng ta quả nhiên là thèm muốn sắc đẹp của ta mà Trong lòng Lâm Bắc Thần thầm oán một câu. Các thiên tài của học viện sơ cấp hoàng gia lại một lần nữa nghe tiếng trái tim mình tàn nát tiếp tục vỡ thành từng mảnh. Tối qua, bọn họ đều không muốn tin, vốn cho rằng đây chỉ là trò đùa mà nữ thần nhất thời hứng thú dựng nên. Kết quả hôm nay, những cảnh tượng càng tàn nhẫn hơn lần lượt xuất hiện. Ngày hôm nay bọn họ giống như thất tỉnh tập thể vậy. Lâm Bắc Thần ngay tức khắc trở thành kẻ thù chung của tất cả các thiên tài học viện hoàng gia. Lâm Bắc thần ta sẽ khiến cho người một cái huy hiệu ngồi sào cũng không lấy được. Vạn Thành nghiến răng nghiến lợi gần như giống lên. Người cứ chờ đó. Chúng ta đi. Hắn dẫn đám người đi về phía cánh đồng hoang. Lý Đào cũng cười gượng gạo một tiếng. Bạn học Lâm, bây giờ người là người khiến cho tất cả các học viên của học viện sơ cấp hoàng gia phải ghen tị. Không có gì đáng ngạc nhiên là sẽ có rất nhiều người gây rắc rối cho người. Cho nên tự mình giải quyết ổn thỏa đi. Nói xong cũng dẫn người tiến vào cánh đồng hoang Lần lượt từng đoàn người đều hành quân vào sâu Trong cánh đồng hoang Rất nhiều học viên đi một bước thì ba lần quay đầu Đều dùng ánh mắt hung tợn liếc nhìn Lâm Bắc Thần Biểu cảm đó Thái độ đó Giống như thể có mối thù cướp vợ giết con đối với Lâm Bắc Thần vậy Thiếu niên tên là Thẩm Phi Lựa chọn một phương hướng ít người Lặng lẽ dấn thân vào cuộc hành trình của mình Nhạc hồng hương liếc nhìn Lâm Bắc Thần Chúc người may mắn Lâm Bắc Thần xua tay Không đợi nàng nói thêm điều gì Đã lao đi như một con gà Nhạc Hồng Hương cúi đầu, im lặng. Rất lâu sau, nàng mới thở dài một hơi, vẻ mặt lại trở nên kiên quyết, khẽ nói với bản thân: "Cố lên, thiếu nữ, cho dù cả thế giới đều bỏ rơi ngươi, ngươi cũng không thể từ bỏ bản thân. Vì mẫu thân, cho dù khó đến mấy cũng nhất định phải kiên trì." Ở trong ánh nắng ban mai, một thiếu nữ cổ điển với phong độ người có trí thức, dùng cổ tay bị thương cầm kiếm, một mình bước vào cánh đồng hoang. Ánh nắng trên đỉnh đầu, hoa tươi cười với ta, Con chim nhỏ nói, sáng sớm sao người lại chạy ngẩn ngơ như vậy? Lâm Bắc Thần vui vẻ nhảy nhót. Sau khi suy nghĩ cả một đêm, hắn đã có một kế hoạch rất táo bạo. Lấy điện thoại, mở ra Baidu Map. Sau khi tải xuống bản đồ của toàn bộ cánh đồng hoang lục sắc, trực tiếp nhấp vào bốn tử, huy hiệu ngôi sao, nhấp tìm kiếm. Tiêu hao một lượng nhỏ huyền khí, đột nhiên từng điểm được đánh dấu màu đỏ, hiển thị trên bản đồ, trọn vẹn là một trăm cái. Không sai. Sở giáo dục đã hào tâm tổn sức giấu đi một trăm huy hiệu ngôi sao ở những nơi mà ẩn dấu nhất của vùng hoang vu này nhưng đều bị Baidu Map lục ra hết. Điểm này Lâm Bấp Thần đã phát hiện ra vào tối đêm qua. Người khác phải cực khổ tìm kiếm huy chương giống như mỏ kim đáy bể, nhưng đối với hắn mà nói thì lại dễ như trở bàn tay. Mẹ cũng không cần phải quá lo lắng về việc học hành của ta nữa. Quá dễ. <cười> Trước tiên đi đảo huy hiệu ngôi sao gần nhất ở bên hồ cách đây khoảng 10 dặm.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 Đã quy hoạch lại tuyến đường cho bạn Một giọng nói từ trong điện thoại phát ra Hả? Còn có chức năng này nữa sao? Đây là chó điện tử đã cải biên sau. Lâm Bắc Thần sửng sốt Sau đó lại vui mừng khôn xiết Thật không ngờ chức năng bài đủ map của bản cập nhật Nó lại hoàn hảo đến vậy Tuyệt vời, quá tuyệt vời Lâm Bắc Thần làm theo chỉ dẫn đi đường vòng Lại một lúc sau Xin chú ý, phía trước 600 mét Phát hiện 10 tổ kiến sắt cỡ lớn 36 triệu con kiến sắt trưởng thành Kiểm tra thấy mức độ nguy hiểm là từ 2 đến 9, mạnh mẽ kiến nghị nên đi đường vòng, đã quy hoạch tuyến đường mới cho bạn. Phía trước 50 mét là một con rắn độc đuôi đỏ, kiểm tra thấy mức độ nguy hiểm cấp 3, kiến nghị đi vòng qua, tuyến đường mới đã được quy hoạch cho bạn. Phía trước 10 mét, quả băng xương độc trưởng thành, độc tố chí mạng, kiểm tra thấy mức độ nguy hiểm cấp 2, kiến nghị đi đường vòng. Các loại âm thanh khác nhỏ khác nhau, từ trong điện thoại không ngừng phát ra, lâm bắc thần nở nụ cười. Perfect. Có một thứ vũ khí hoàng dã như vậy Cánh đồng hoang lục sắc nguy hiểm này Sẽ là hậu hòa viên nhà mình Quả thực là muốn đi đâu thì đi đó Một lát sau 100m phía trước có bốn con bằng tiễn kê trưởng thành Kiểm tra thấy mức độ nguy hiểm cấp 1 Có đi vòng không Điện thoại phát ra âm báo Nguy hiểm cấp 1 ư Lần này Baidu Map lại không nhắc đi đường vòng Bằng tiễn kê Nghe có vẻ dễ thương Dù sao thì là kho tàu hay hấp xả Chắc hẳn cũng đều rất ngon Hơn nữa mức độ nguy hiểm chỉ là cấp 1. À, không đi vòng, qua đó nhìn xem. Đi 80 mét, vụt, một băng kiếm đột nhiên bay ra từ đám cỏ rậm rạp. Lâm bắc thần bất ngờ không kịp đề phòng, bị bắn trúng đầu gối. Mẹ kiếp, đầu gối ta bị mũi tên bắn trúng. Lâm bắc thần chỉ cảm thấy chân trái trở nên lạnh lẽo và cứng ngắc. Màu lam nhạt, lạnh như băng ở chân tràn ra. Chi chi. Ngay sau đó một con gà màu xám với đôi mắt rực lửa chui ra khỏi bãi cỏ. Với những chiếc răng này nhọn hoắt. Nó thét lên và lao về phía Lâm Bắc Thần, tư thế hung dữ như một con kèn kèn. Vút, Lâm Bắc Thần rút kiếm đâm tới, con gà bị kiếm quang đâm vào đầu, chết ngắc. Cào, kẻ địch đã bị đánh bại. <cười> bằng tiễn kê, yếu mà còn ra gió, chịu không nổi một đòn. Lâm Bắc Thần hóa thân thành, thiếu niên trung nhị. Còn lại bà còn bằng tiễn kê, vừa thấy con mồi hung dữ như vậy, chúng lập tức quay đầu bỏ chạy với tốc độ cực nhanh, giống như bà tìa chớp vậy. Tuy nhiên một trong số chúng có thể là do quá hoảng sợ, nhảy lên quá nhanh, bất ngờ lao vào một cái cây cách đó 3 mét, trực tiếp vỡ não, hai chân đạp loạn xạ sau đó thì bất động. Con gà này là tự chết, Lâm Bắc Thần cũng không nói nên lời. Chẳng những yếu mà bọn chúng còn bị dọa sợ, sợ trường duy nhất chính là chạy trốn rất nhanh. hắn vận chuyển huyền khí, xoa đầu gối chân trái, cảm giác lạnh lẽo cứng ngắc nhanh chóng tiêu tan. Sắn quần lên thì thấy hai đầu gối sưng đỏ nhưng mà da không rách, Hắn là vô tướng kiếm cốt, a hẳn là vô tướng kiếm cốt đã lập công, đổi lại là người thường trúng một mũi tên thì có lẽ nửa cái chân đã bị đâm xuyên. Trải nghiệm này là cần thiết, vì có thể từ năng lực của băng tiễn kê mà suy ra, những sinh vật nguy hiểm dưới cấp 3 được Baidu đồ phát hiện, thật ra đối với bản thân cũng không phải là sự uy hiếp quá lớn, còn đối với cấp 3 trở lên, liệu có nguy hiểm chết người hay không thì cần phải cẩn thận xác nhận một phen. Trong lòng của Lâm Bắc Thần đã có tính toán, Hắn mang theo hai con gà chết lại đi thêm 10 phút, cuối cùng tới bên một hồ nước. Đây là một cái hồ nhỏ không tên, bán kính mấy ngàn mét, có nước chảy ra từ một con sông nhỏ hướng Tây, trong suốt và tĩnh lặng. Nước hồ trong xanh, thoạt nhìn rất sâu. Thứ hiếm thấy chính là bờ cát trắng ở bên hồ, tầm nhìn rộng. Dùng ứng dụng của Baidu Map kiểm tra đo lường một phen, phát hiện là không có sinh vật nguy hiểm nào. Quy hiệu ngôi sao thứ nhất nằm ngay dưới đáy hồ lâm bắc thần ở trên bờ hoạt động thân thể một chút kéo căng các đốt ngón tay sau đó thổi phù phù một tiếng rồi trực tiếp lặn xuống hồ hắn ở trái đất rất thông thạo bơi lội mà hiện giờ lại có tu vi huyền khí chống đỡ hắn có thể nín thở lâu hơn di chuyển tự do trong nước dựa vào sự hướng dẫn của thủy cơ lần lặn thứ mười hắn cuối cùng lấy được huy hiệu ngôi sao thứ nhất ầm uhm. rẽ nước nhảy lên lâm bắc thần đặt huy hiệu vào lòng bàn tay quan sát một cách cẩn thận đây là một cái huy hiệu hình bầu dục trông giống như một viên đá quậy có nền màu lục làm sẫm và điểm xuyết các chấm bạc kích thước khác nhau. Thoạt nhìn cả cái huy hiệu trông giống như vô số tinh quang lóe lên ở trên bầu trời đêm, chẳng trách lại gọi nó là huy hiệu ngôi sao. Điều đáng nói là có một con số ở dưới cùng của huy hiệu, số 1. Nói cách khác đây là huy hiệu ngôi sao số 1. Lâm Bắc Thần không chút do dự đưa huy hiệu này vào trong Baidu Nestic, sau đó cũng không dừng lại mà tiếp tục sử dụng Baidu Map tìm kiếm cái tiếp theo. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt đã là 8 giờ. Phải về thôi. Lâm Bắc Thần đưa huy hiệu ngôi sao thứ 9 vào Baidu netdisk cúi đầu nhìn điện thoại vẫn còn 20% pin. Mặc dù bật hách một lúc thì thích thật, luôn bật hách thì luôn thích. Nhưng mà tiêu tốn pin quá. Lâm Bắc Thần cảm thấy đau thịt một trận. Buổi sáng hôm nay vẫn còn những 50% pin. Cứ vậy mà tính thì hai ngày cần phải nạp điện một lần, tiêu tốn 10 đồng tiền vàng. Bản thân ở trong cuộc thi giữa năm, nhận được phần thưởng là 50 tiền vàng. Có lẽ chỉ chống đỡ được khoảng 10 ngày. Đợi khi hết vòng thi dự tuyển thì chắc không còn tiền nữa mất. Kế hoạch kiếm tiền lâu dài phải tiến hành nhanh hơn. Tiên phá gia chi tử ngẫm nghĩ trong lòng, mang theo hai con gà chết ngắt, xoay người đi về phía doanh trại. Đồng hoang vào ban đêm, giã tính cũng trỗi dậy, quá mức nguy hiểm. Chỉ có ở trong doanh trại là an toàn. Trên đường về lâm mất thần vẫn mở hướng dẫn để tránh mọi nguy hiểm có thể xảy ra. Thời điểm này không phải là lúc phải tiết kiệm cuối cùng trước khi bầu trời tối đen đến một khu rừng thưa cách doanh trại năm dặm đột nhiên vù một chiếc lưới bằng dây thừng từ trên cây bay ra rơi xuống đỉnh đầu lâm bắc thần chụp vào hắn thương lang lâm bắc thần rút kiếm kiếm quang chợt lóe lên dây thừng bị cắt mở ra một lỗ hổng là ai lâm bắc thần từ lỗ chui ra đáp lại hắn là vài sợi dây thừng bay tới cùng với những viên bi sắt được buộc ở hai đầu đu đưa như một con chăn quấn lấy hắn vù Lâm Bắc Thần trực tiếp thi triển Bắc Đẩu Lâm một kiếm ba bóng dây thừng đang bay nháy mắt bị chặt đứt trong rừng vang lên tiếng còi rồn rập vài bóng người từ trên cây nhảy xuống vội vàng bỏ trốn xung quanh chợt yên tĩnh trở lại giống như là trước đó chưa có chuyện gì xảy ra có vẻ như là mai phục xung quanh doanh trại học viên cướp đoạt công lao của người khác một đoàn không chúng lập tức bỏ chạy Lâm Bắc Thuyền đoán vậy điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên trước khi phát hiện ra chức năng tìm kiếm của Baidu Maps có thể sử dụng cho các huy hiệu ngôi sao Lâm Bắc Thần cũng đã nảy ra ý định cướp đoạt trong đầu, trực tiếp phục kích trên một số con đường ở ngoài doanh trại cướp đoạt một số huy hiệu lấy được vài phần là có thể thăng cấp dù sao tự mình tìm kiếm thì làm sao nhanh bằng ăn cướp Xem ra có người, cũng có tư tưởng giống hắn quả thật là anh hùng có kế sách giống nhau may mà vừa rồi, phản ứng nhanh hắn lập tức nâng cao tinh thần tập trung chú ý tiếp tục đi sau đó cũng không gặp phải cướp nữa 20 phút sau cuối cùng an toàn về đến doanh trại. Sau khi Vân Mộng Vẹ Cổng Thành kiểm tra thẻ đá, Lâm Bắc Thần an toàn tiến vào về tới quảng trường. Lúc này thì hầu hết học viên đều đã trở về. Lâm Bắc Thần thản nhiên liếc nhìn, lập tức trở nên vui vẻ, bởi vì có vài học viên mặt mũi bầm dập, nửa thân trần như nhộng. hai thật là xui xẻo. Hôm nay ở trong vùng hoang dã tìm kiếm một ngày, thậm chí một sợi lông của huy hiệu cũng không thấy. Vừa rồi ngoài danh trại còn bị cướp. Cũng không biết là cái tên thiếu đạo đức nào Còn gõ cho ta một cái Đến giờ đầu vẫn còn đau Một tên học viên đầu u một cục như quả ổi Ủ rũ nói Ngươi chỉ bị sưng đầu Ta đây không chỉ bị cướp mà còn bị lột sạch cả quần áo Một học viên khác cởi trần run rẩy Khóc không ra nước mắt Đúng thế, con mẹ nó quá là độc ác Quần áo của ta cũng bị lột sạch Nếu ta biết là tên khốn nào đã làm chuyện độc ác này Ta sẽ liều mạng với hắn Ây, ta nói cái bọn khốn kiếp kia Đều tra mặt hết cả nhất định là dùng quần áo của các người để làm mặt nạ bảo hộ, tiện cho việc cướp bóc rồi. Một số học viên bị chặn đường cướp của, trao đổi kinh nghiệm bị ăn đòn, cùng nhau kể khổ, nỗi đau coi như cũng giảm đi một nửa. <cười> Lâm Bắc Thần đi tới trước bảng đá ở trung tâm quảng trường ngẩng đầu nhìn. Thống kê điểm hôm nay vẫn chưa được hoàn thành, nhưng một số đã được công bố. Đứng đầu danh sách không có gì bất ngờ, nữ Thiên kiều lăng thần tìm được một huy hiệu ngôi sao, nhận được 10 điểm tích lũy. Những cái tên còn lại xếp sau đều là không điểm Bao gồm cả Đào Vạn Thành và Lý Đào Những thiên tài của học viện sơ cấp hoàng gia Đám học viên này không được Lâm Bắc Thần không biết xấu hổ mà nghĩ Nhóc con Cuối cùng ngươi cũng trở lại rồi Mau nói đi, có thu hoạch gì Đinh Tâm Thạch không biết từ đâu nhảy ra vẻ mặt trở mong nói Lâm Bắc Thần nói Có, hai Hai cái huy hiệu à Đinh Tâm Thạch gần như nhảy dựng lên vì phấn khích, Thật hay giả vậy, mau cho ta xem Ai nói là hai cái huy hiệu Lâm Bắc Thần nói là hai con gà Nhìn xem, bằng tiễn kê đó Béo khỏe thơm ngon Bữa tối hôm nay tự nhiên rơi xuống Đinh Tam Thạch ngẩn người Sau đó tức giận, mẹ nó Cho ra ngoài cả một ngày chỉ đánh có hai con gà thôi hả Lâm Bắc Thần phản bác Chứ ông tưởng là gì Ta là một tên lười biếng vô tích sự Trước kia thì cơm ngon áo đẹp Quần áo tận tay, cơm đút tận miệng Bây giờ đã có thể vào đồng hoang Mà bắt gà rồi Ông không cảm thấy đây là một sự tiến bộ rất lớn sao? Nói rất có đạo lý Đinh Tam Thạch không nói nên lời Cũng đúng Ta không nên quá đòi hỏi ở trò Dù sao thì trò cũng chỉ có một mình Hôm nay Ngay cả hai đội của Đào Vạn Thành và Lý Đảo Cũng không thu hoạch được gì mà Đinh Tam Thạch bình tĩnh lại Biết rằng là bản thân đã nóng vội Vừa mới bắt đầu Không được tạo quá nhiều áp lực cho học viên Vì thế ông ta với vẻ mặt có lỗi Ngược lại bắt đầu an ủi Lâm Bắc Thần Huy hiệu ngôi sao là do một cao thủ của sở giáo dục giấu đi, mỗi một chỗ đều cực kỳ bí mật, cho dù có bị phát hiện cũng không dễ dàng đạt được. Còn 9 ngày nữa, cho cứ từ từ, không cần phải xuất ruột. Đi thôi, đến chỗ Lê Lạc Nhiên Đại Nhân, đưa trò đi đăng ký hai con bằng tiễn kê này. Hả? Lâm Bắc Thần ngạc nhiên, gà mà cũng phải đăng ký sao? Tất nhiên, Đinh tam Thạch nói, huy hiệu ngôi sao cũng không dễ tìm, nó xuất hiện cho đến khi kết thúc vòng loại. Số học viên tìm được quy hiệu ngôi sao Cũng không quá 20 người đâu Cuối cùng chỉ có thể sử dụng số lượng săn bắt Để xác định một vài người Bổ sung cho đủ nhóm 20 Cho nên trần mũi cũng là thịt Vì thế nhanh lên nào Còn có ý tưởng này nữa sao Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ rồi đi tới chỗ đăng ký Hài bằng tiễn kê Sau khi lê lạc nhận đích thần kiểm tra hắn liếc nhìn khuôn mặt của Lâm Bắc Thần Ân cần hỏi Còn thu hoạch khác không Lâm Bắc Thần lắc đầu chín cái huy hiệu kia Hiện tại hắn chưa muốn giao ra bởi vì chúng còn có tác dụng khác. Màn đêm buông xuống rất nhanh, 100 học viên tài năng đều trở về doanh trại, trên quảng trường khá là náo nhiệt. Doanh trại đã không còn cung cấp thức ăn, tất cả thức ăn đều do học viên tự cung tự cấp. Hàng chục đống lửa được đốt lên, tất cả mọi người đều đang nhóm lửa nấu cơm. <cười> Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua, phát hiện Đào Vạn Thành, Lý Đào và một ít thiên tài khác về cơ bản đều có người hầu hạ, làm đủ các loại thức ăn mà bọn chúng không cần phải tự mình làm. Sau đó thì hắn lại nhìn lại chính mình, lại nhìn vào hai con gà chết ở trước mặt. Ách, nếu muốn làm gà mà không cần vật lông liệu có được không đây? Trong đầu hắn điên cuồng nhớ lại các cái video quay quá trình làm ẩm thực của bọn blogger, dám thối. Cuối cùng hắn chán nản phát hiện ra, bản thân trước kia khi xem phát sóng trực tiếp ở dưới trái đất, dường như đều không nhớ cách làm, chỉ nhớ cách ăn. Nếu giờ có ứng dụng để chế biến thức ăn thì tốt rồi. Không biết làm hả? "Hê hê, Thần Ca Ca, ăn của ta đi." Giọng nói quen thuộc vang lên. Nữ Thiên Kiêu Lăng thần tính cách như cây kẹo ngọt xuất hiện như một cây đuôi, trên tay đang cầm một cái đĩa làm bằng vỏ cây, bên trong có chứa đầy các loại trái cây dại, thoạt nhìn hương vị không tồi, ngồi xuống bên cạnh Lâm Bắc Thần, đem đĩa đặt giữa hai người, hai tay chống cầm. vẻ mặt tươi cười nhìn hắn, trong mắt tựa như có ánh sáng. Lâm Bắc Thần nhìn nàng một cái, chết sớm mất thôi. Hắn vừa rồi suýt nữa đã nghe được câu Ăn của ta đi trở thành ăn ta đi Hử Vì nữ thiên kiêu này hiện tại chắc hẳn là có tính cách như kẹo ngọt Nữ thiên kiêu của Vân Mộng Thành này Không chỉ có nhân cách phân liệt Mà chắc chắn trong não còn thiếu mất một sợi dây Đúng hay không Cao cao tại thượng không thiếu thứ gì Vì sao lại cứ dính vào cái tên không ra gì Mà khây khó dễ chứ Cũng là một nhân vật ở cấp bậc thiên tài Không đến mức chỉ vì tình yêu mà làm hỏng đầu óc Cho dù nàng từng có một số quan hệ Vượt qua tình bạn với tiền thân Nhưng mà nếp sống ở thế giới này cũng tương đối cởi mở mà. Không đến mức vì một người đàn ông đã từng nhìn thấy cơ thể mình mà nhất định sống chết phải cưới hắn. Không, ta muốn ăn thịt. Lâm Bắc Thần trực tiếp cự tuyệt. Khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Thần lộ vẻ khó xử. Nhưng mà người ta bình thường cũng là cẩm y ngọc thực, không biết nướng động vật hoang dã. Mấy trái dại này đều là ta hái ở ngoài hôm nay, ăn rất ngon, huynh thử đi. Lâm Bắc Thần trầm mặc không nói, trong lòng hắn đang cân nhắc. Làm thế nào mới có thể để cho cô gái hai mặt này biết khó mà lui? Hay là tàn nhẫn vô tình, hùng hằng cự tuyệt nàng ta? Nhưng mà tưởng tượng đến nhân cách tổng tài bá đạo của Lăng Thần, Lâm Bắc Thần lại có chút kinh sợ. Chật nghe Lăng Thần nở nụ cười ngọt ngào an ủi hắn. Thần ca ca, hôm nay không tìm được huy hiệu nên huynh không vui à? Không sao đâu, ta có thể tặng cho huynh một cái. Vừa nói vừa đưa lòng bàn tay tinh xảo như bạch ngọc ra. Một cái huy hiệu ngồi sau, giữa ngọn lửa chạy lập lè Lẽ ra ánh sáng rực rỡ của huy hiệu, thần bí mà xinh đẹp. Ngươi, lâm bất thần vô cùng kinh ngạc. Hôm nay người tìm được tới hai cái huy hiệu. Lăng thần mỉm cười, sao trời đều mất đi màu sắc. Đúng thế, đăng ký một cái, còn cái này là chuẩn bị cho huynh. Xung quanh lập tức trở nên im lặng. Các học viên khác nhìn thấy cảnh tượng này, nháy mắt chết tâm. Sau một ngày dài mệt nhoài mà chẳng thu hoạch được gì, vốn đã rất đau khổ và mệt mỏi rồi. Lúc này lại còn buộc phải ăn cơm chó. Thế giới này tại sao lúc nào cũng tràn ngập ác ý vậy chứ? Tâm tình của Lâm Bắc Thần lúc đó cũng không tốt. Nữ nhân hư hỏng này sao có thể tìm thấy huy hiệu ngôi sao được? ta có hướng dẫn mà tìm suốt một ngày mới được có 9 cái mà thôi. Người đi ra ngoài dạo một vòng liền lấy được 2 cái sao? Không ổn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì các huy hiệu sẽ bị Lăng Thần lấy hết. Kế hoạch của mình cần phải rút ngắn lại. Nhìn chăm chăm vào huy hiệu ngôi sao một lúc, Lâm Bắc Thần lắc đầu từ chối. Ta sẽ tự tìm huy hiệu của mình Cảm ơn lòng tốt của ngươi Nhưng mà không cần Lăng thần cầm lại huy hiệu Ồ vậy được thôi Lâm Bắc thần không trả lời Ngược lại quay mặt về phía quảng trường Lớn tiếng nói Ai có thể nướng hai con băng tiễn kê này thành món ngon không Nếu như có thể ta không ngại Mời một bữa gà thịnh soạn Trên quảng trường có hơn chục người xui xẻo Chưa được ăn ma thú nào vào ban ngày Nghe vậy liền động lòng Bạn học lâm Ta có thể chứ Nhạc Hồng Hương lấy hết dũng khí mà nói Vận may của nàng hôm nay rất tệ Chẳng những là không tìm được huy hiệu ngôi sao Mà còn bởi vì cổ tay nàng bị thương Thực lực suy giảm nhiều Dĩ nhiên, ngay cả một giã thú bình thường Cũng không săn được Chỉ có thể bụng đói nhìn người khác ăn Đương nhiên, Lâm Bắc Thần nói Cảm ơn Nhạc Hồng Hương vội vàng nói Là ta phải cảm ơn mới đúng Nàng nhặt hai con băng tiễn kê lên Thuần thục xử lý chúng Sau nửa tiếng thì món gà nướng vàng giòn ở bên ngoài Mềm dai ở bên trong đã được đặt trước mặt Lâm Bắc Thần. Thực sự là không ngờ, bạn học nhạc còn có kỹ năng làm gà như vậy. Lâm Bắc Thần trực tiếp chia một con gà nướng cho nhạc Hồng Hương. Nhạc Hồng Hương rất cảm kích nói tiếng cảm ơn, mang theo một con gà nướng trở về lều trại học viện số 3 của mình. Thần ca ca, huynh không muốn nói chuyện với ta là vì nàng ta sao? Lăng Thần buồn bã nói. Lâm Bắc Thần lắc đầu, thật ra không có quan hệ gì. Lăng Thần đưa nắm tay nhỏ hồng hào ra tự cổ vũ mình, sau đó lớn tiếng nói: "Ta không ngại việc huynh nạp thiếp." Phụt, Lâm Bắc Thần suýt nữa phun ra một ngụm. "Ta có nạp thiếp hay không liên quan quái gì đến ngươi, ngươi tự cho mình là hoàng hậu nương nương à? Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" Sau khi ăn thịt nướng xong, Lâm Bắc Thần lại đi tìm đại tổng quản doanh trại Lê Lạc Nhiên lấy ra 10 đồng tiền vàng từ hòm giữ đồ của mình. Lăng Thần thì vẫn như một cái đuôi nhỏ đi theo bên cạnh Lâm Bắc Thần. Thần ca ca, Huynh muốn dùng tiền vàng để mua huy hiệu từ người khác sao? Nàng ta tò mò hỏi, nhưng mà ta khuyên Huynh nên từ bỏ ý tưởng này đi, bởi vì cho dù Huynh có muốn mua huy hiệu thì giá của một huy hiệu cũng vượt xa 10 đồng tiền vàng. Đi mua huy hiệu từ người khác còn không bằng lấy huy hiệu mà ta tặng cho Huynh đi. Đó là hai việc khác nhau, Lâm Bắc Thần nói. Nếu không phải như vậy thì huy hiệu của ta bán cho Huynh đó một đồng tiền vàng có được không? Lăng Thần đổi đề nghị khác lời còn chưa dứt thì một phụ nữ trung niên xinh đẹp là giáo viên dẫn đoàn của viện sơ cấp hoàng gia một lần nữa hùng hục từ xa lao tới trừng mắt nhìn lâm bắc thần một cái sau đó tóm lấy lăng thần dẫn đi được giải phóng rồi lâm bắc thần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm không quay đầu lại nhìn mà bước vào lều của viện số ba dưới tấm biển phía xa lê lạc nhiên một trong ba người quan trọng trong doanh trại đã nhìn thấy toàn bộ cảnh này chỉ khẽ lắc đầu ngày thứ hai lâm bắc thần tăng tốc Không tiếc việc tiêu hao pin mà điên cuồng truy tìm huy hiệu Hôm nay hắn không tiếc tiêu hao thẻ lực mà bôn ba Thu hoạch cũng rất lớn Tính cả thu hoạch ngày đầu hắn đã tìm được 26 cái huy hiệu Con số này là hoàn toàn bùng nổ Mẹ nó Cái tên cao thủ của sở giáo dục đầu óc ngu ngốc thế nào Mà lại giấu huy hiệu ngôi sao Ở trong ao phân của bọn ma yểm cự tích cơ chứ Đến khi trạng vạng tối Cuối cùng Lâm Bắc Thần cũng tìm thấy huy hiệu ngôi sao thứ 17 Hắn đang điên cuồng chạy trốn Phía sau có hơn chục con ma yểm cự tích đang gầm rú đuổi theo. Đuổi Lâm Bắc Thần ra ngoài 20 dặm chúng mới quay đầu. Đoán chừng là đám cự tích này cũng đang rất tức giận. Tại sao cái tên nhân loại này lại đi trộm phần của bọn chúng? Có gì hay để chơi sao? Chẳng lẽ là lấy về để ăn? Lâm Bắc Thần một đường chạy như điên, rốt cuộc cũng trở về doanh trại trước khi mặt trời lặn. Hắn ngay lập tức, ở dưới bảng trung tâm của quảng trường. Bảng tích lũy đã có sự thay đổi. Vị trí số một vẫn là nữ thiên kiêu lăng thần. Nàng ta đã tìm được 3 huy hiệu ngôi sao Nhận được 30 điểm xếp hàng thứ nhất Vị trí thứ hai chính là Độc hành thiếu niên thẩm phi Tìm được 1 huy hiệu ngôi sao Nhận được 10 điểm Đây là hai học viên duy nhất tìm thấy huy hiệu Điều mà Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc Chính là những người xếp sau Bao gồm cả nhóm thiên tài học viện sơ cấp hoàng gia Đào Vạn Thành, Lý Đào, Mộ Viêm Đông Vẫn không có điểm số nào Số điểm vẫn là 0 Rõ ràng là bọn họ không có tìm thấy bất kỳ huy hiệu nào cả Điều này có một chút bất thường Đội do hai người Đào Vạn Thành và Lý Đào Thành Lập có số người đông nhất cũng như mạnh nhất theo Lý mà nói thì đội hình như vậy không có lý nào đến một cái huy hiệu ngôi sao cũng tìm không thấy theo như quan điểm xác suất học mà nói kết quả này là hoàn toàn không hợp lý Lâm Bắc Thần đứng trước tấm bảng mà suy nghĩ miên man không phải là vì mình đấy chứ nguyên nhân không phải vì mình đã lấy hết huy hiệu ngôi sao ở chung quanh danh trại rồi đấy chứ Thần ca ca hôm nay lại không có thu hoạch à Nữ Thiên Kiêu Lăng Thần tựa như một nữ thần trên bầu trời lay động mà tới, nắm lấy cánh tay của Lâm Bắc Thần, vô cùng thân thiết nói: "Hay là thế này đi, ngày mai huynh cùng ta lập đội mà đi, ta dẫn huynh đi tìm huy hiệu ngôi sao, như vậy cũng coi như là huynh dựa và thực lực của mình để tìm kiếm." Lâm Bắc Thần bình tĩnh rút cánh tay ra. "Bạn học Lăng, ta có chút nghi ngờ muốn hỏi ngươi một chút, không biết ngươi có thể giải thích cho ta được không?" hắn nói. "Thần ca ca muốn hỏi gì thì cứ hỏi." Lăng Thần trông rất vui vẻ lại chủ động nắm cánh tay của Lâm Bắc Thần mà nói. Huynh cuối cùng cũng chủ động nói chuyện với ta rồi à? Ta đã nói rồi, Huynh sẽ không quên ta mà. Ngươi là dùng cách gì mà tìm được huy hiệu ngôi sao vậy? Lâm Bắc Thần hỏi. Thứ... À hắn thử rút tay mình ra, chết tiệt, kẹp chặt quá, rút không ra. Nha đầu này là nữ quái sao? Sao khí lực có thể lớn như vậy chứ? Nếu vậy, về sau nếu thực sự thành đôi chẳng phải là ta sẽ đặt mông mà tìm đường chết sau tùy tiện bị người ta xếp thành bộ dáng gì cũng không thể phản kháng đợi đã tại sao ta lại bắt đầu nghĩ đến những chuyện sau này chứ suy nghĩ này là không đúng lâm bắc thần lại rơi vào tình trạng phiền muộn vô hạn lăng thần thì chớp chớp mắt mà nói đương nhiên là ta dùng tinh thần lực để cảm nhận rồi huy hiệu ngôi sao này là sản phẩm luyện kim huyền văn có thể kết nối liền với huyền khí giữa đất trời đồng thời sinh ra năng lượng dao động ở trong một phạm vi nhất định Thì tinh thần lực có thể cảm nhận được Lâm ước thần có chút sững sở Tinh thần lực đó là thứ gì Học viện dường như chưa từng dạy qua Học viện số 3 của các huynh Hẳn là không có dạy tinh thần lực sơ giải Của vị hoàng đế bệ hạ khai quốc có phải không Lăng thần dường như nhớ ra điều gì đó Vội vàng nói Chẳng trách là thần ca ca lại không biết Dù sao thì tinh thần lực là nội dung Chỉ có học viện trung cấp mới chuyển thụ thôi Trong bảy học viện sờ cấp cỡ lớn Chỉ có học viện sơ cấp phảng ra Mới mở chương trình học cho môn này Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra Điều này giống như ở trên trái đất vậy Nhưng học sinh học tệ ở trường Trung học bình thường Học xong chương trình trung học đã cảm thấy rất giỏi rồi Còn những học sinh thiên tài Ở các trường trung học trường chuyên nổi tiếng Thì có thể đã bắt đầu học giải tích Ngay trong năm đầu tiên Quá trinh lệch rồi Tu luyện tinh thần lực này có khó không Lâm Bắc Thần lại hỏi Thần ca ca nếu như muốn tu luyện Thì ta có thể dạy cho huynh lăng thần mỉm cười ánh mắt như một vầng trong khuyết tràn ngập mị lực và mê hoặc được lâm bắc thần đồng ý nhiều tài thì không sợ thiệt ờ ta bắt đầu dạy từ đâu đây lăng thần nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói huỳnh đợi ta nói xong vội vàng cun cút chạy đi mất sau một lúc nàng quay trở lại cầm theo một cuốn sách nhỏ đưa cho lâm bắc thần tinh thần lực sơ giải đây có phải là giáo trình huấn luyện tinh thần lực của học viện sơ cấp hoàng gia hay không cầm lấy đây cũng không phải là bí mật gì không thể tiết lộ Huynh dành thời gian xem và tìm hiểu trước Biết đại khái cái đó Sau đó thì ngày mai Khi mà tới doanh trại Ta sẽ dạy thần ca ca tu luyện Lăng thần nói Cảm ơn nhiều Lâm Bắc Thần cũng không khách ký Nhận lấy cuốn sách Ngay sau đó thì nữ trung niên xinh đẹp Là giáo viên của viện sơ cấp Hoàng gia lại xuất hiện Đầy sát ký liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái Lại đưa Lăng Thần đi Thực sự là một bác gái thiên sứ nha Lâm Bắc Thần vô cùng biết ơn Nữ nhân trung niên xinh đẹp này đã giải cứu mình khỏi móng vuốt của lăng thần. Sau khi trở về, hắn liền mở sách ra bắt đầu nghiên cứu. Đây là phương pháp tu luyện tinh thần lực do Hoàng đế khai quốc của đế quốc Bắc Hải, kiếm thần lý kiếm tâm, sáng tạo ra. Tất nhiên cuốn sách này chỉ là bản đơn giản, đề cập đến sự cần thiết của việc tu luyện tinh thần lực. Nếu như ý chí không đủ mạnh, chẳng những không thể kiểm soát một số kỹ năng chiến đấu cấp cao, mà thậm chí còn nguy hiểm hơn chính là một khi gặp phải sự xung kích của cường giả có tinh thần lực sẽ mất đi khả năng chiến đấu ngay tại chỗ. Hơn nữa, tinh thần lực mạnh mẽ cũng là điều kiện tiên quyết để luyện đan chế thuốc, điều khắc huyền văn, bố trí huyền trận. Tóm lại, một võ giả mạnh mẽ chân chính thì bên ngoài phải mạnh và tinh thần bên trong cũng càng phải mạnh. Trong ngoài hợp nhất, như vậy mới gọi là sức mạnh thực sự. Bản giải thích sơ bộ này là giáo án mà cũng là phương pháp tu luyện. Phương pháp tu luyện này chủ yếu dựa vào hai cách, hô hấp và ngồi thiền. Đây là phương pháp tu luyện tinh thần lực sơ kỳ, ở hậu kỳ còn có thuật quan tưởng cao cấp hơn. Nhưng đối với thuật quan tưởng, ở trong bản giải thích sơ bộ này chỉ nhận xét thông thường chứ không có đề cập chi tiết. Lâm Bắc Thần cũng không hề thất vọng, bởi vì đối với hắn mà nói, đánh trụ cột mới là điều quan trọng nhất. Pháp môn cao cấp như vậy, trong lòng hắn có cũng vô dụng. Sau khi đọc rõ phần giải thích, hắn thử theo tâm pháp hô hấp và ngồi thiền được ghi trên đó. Kết quả là... Ta thực sự không phải là thiên tài võ đạo. Sau khi Lâm Bắc Thần thử xong, hắn coi như hoàn toàn bỏ cuộc. <cười> quá nhiều tạp niệm thì căn bản không thể tập trung tinh thần. Thân là một game thủ, quả nhiên không nên kỳ vọng quá nhiều vào bản thân. Thôi vậy, ta vẫn nên tiếp tục bật hách cho nó nhàn. Thở dài một câu, Lâm Bắc Thần không do dự lấy điện thoại di động ra, chụp một lượt về bản giải thích sơ bộ này. Không có gì ngạc nhiên khi trong cửa hàng ứng dụng có thêm app mới sau khi tải xuống và cài đặt nó tiêu tốn 300 trăm mề dữ liệu click vào để vận hành giao diện trong app xuất hiện đúng như dự đoán là trong một bức tranh thủy mặc nhất quán nhân vật thủy mặc giống lâm bắc thần như đúc đang ngồi trên một đám mây đôi mắt nhắm nghiền hít thở đều đặn đang tiến hành thiền định <cười> vẫn là bật hách là tốt nhất lâm bắc thần không biết xấu hổ mà nghĩ lúc này trong bụng ùng ục truyền đến tiếng kêu cơn đói ập đến như thủy triều lúng túng nhà Nháy mắt giống như bị rút hết thể lực vậy Cả ngày hôm nay điên cuồng tìm kiếm Huy hiệu ngôi sao Thậm chí đến cơm trưa hắn còn không ăn Chứ đừng nói là săn bắt Xem ra phải nhịn đói rồi Lâm Bắc Thần cực khổ mà nghĩ Thời gian trôi qua Đây là lần thứ hai mà Lâm Bắc Thần cảm thấy đói Sau khi đến thế giới này Cái cảm giác đói giống như bị tra tấn vậy Càng chịu đựng thì nó lại càng khó chịu Cái bụng phản kháng không ngừng Phía trước đã sắp dính vào Phía sau lưng rồi Lúc này, một giỏ trái cây nho nhỏ từ trong lều nhỏ đưa ra, âm thanh của nhạc khổng hương truyền tới, Ôn Nhu nói: "Thật sự xin lỗi, hôm nay ta vẫn không có săn bắt thành công, chỉ hái được một số quả dại, nếu bạn Học Lâm không chê thì lót dạ một chút đi." "Cảm ơn." Lâm Bắc thần không chút khách khí cầm lấy quả dại, ăn ngấu nghiến và bốn quả, chất lòng chua chua ngọt ngọt tràn vào cổ họng, lúc này hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Sau đó thì bầu không khí trong lều im lặng trở lại. Kể từ đêm đầu tiên Hai người ngô tiểu phương và Mộc Tâm Nguyệt Chưa bao giờ cùng xuất hiện trong căn lều này Cô nam quả nữ Ở cùng trong một phòng đôi Người thì đều có chút khắc chế Gần như không có trao đổi với nhau Hình như vừa nãy là lần đầu tiên nói nhiều như vậy Đúng rồi, bạn học nhạc Vết thương ở cổ tay thế nào rồi Lâm Bắc Thần phá vỡ sự im lặng mà bắt chuyện Nhạc Hồng Hương nói Đỡ hơn nhiều rồi Ồ, Lâm Bắc Thần lại không nói chuyện nữa Cuộc trò chuyện chấm dứt Hắn lấy điện thoại di động ra, sau khi suy nghĩ một chút, chỉ có phiên bản cập nhật và hai ứng dụng được thiết lập để vận hành yếu ớt chế độ nền, còn lại thì tắt hết tất cả ứng dụng khác. Mục tiêu hiện tại quán là chủ yếu bật hách tu luyện và nâng cao tinh thần lực. Đã tu luyện đến đỉnh rồi, đối với việc nâng cấp huyền khí, không có sự trợ giúp quá lớn với hắn, không bằng đắng nó lại để tránh lãng phí điện năng. Trong nháy mắt, 5 ngày nữa lại trôi qua. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại Cái phần đọc truyện này đây nhằm nha Hy vọng là mọi người có thể tiếp tục ủng hộ bộ chuyện này Hãy tương tác, hãy chia sẻ, hãy comment, hãy like Hãy donate Cảm ơn mọi người rất nhiều